các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đối về, toàn thân của lão run lẩy bẩy như người lên cơn sốt và trong tâm hồn của lão tự nhiên dâng lên một nỗi niềm cô độc. Lão lẩm bẩm gọi tên từng đứa con, lão cầu xin đàn con đừng có bỏ lão đi mà hãy ở lại với lão, hãy ở lại với đất cát. 10 giờ đêm, lão mới tìm về đến nhà người chú, giữa lúc cả nhà đã tỏa đi tìm các ngả định gấp gáp cùng lão về rích quê lo liệu tang lễ cho thằng con cả mà lão đã yêu thương trân quý nhất. Đêm đó, mưa to bão lớn, chớp giật đùng đùng, lóe lên sáng trắng lằng nhằng như là muốn xé rách cả bầu trời. Sấm nổ những hồi đinh tai nhức óc, gió thổi tung bụi mịt mù. Trên đường trở về, hai người cũng đã nghe qua về cái chết kỳ lạ của thằng Dũng, con trai của lão Kiên. Nó bình thường là một người vô cùng cẩn thận, làm việc gì cũng tỉ mỉ, ngay ngắn đâu ra đấy, đi đứng rất vững vàng, không bao giờ loạng quạng chân tay, thế mà nay lại có một cái chết lãng xẹt là do bị ngã dập đầu mà bỏ mạng. Quả thực là có chút khó hiểu. Nhưng trong đầu của lão Kiên cũng không có nghĩ nhiều đến thế, lão chỉ thầm mong cho người ta nhầm, rằng đó không phải là con trai lão, con trai lão thực ra vẫn đang sống khỏe mạnh vui vẻ kia. Nhưng sự thực thì bao giờ cũng khiến cho con người ta tuyệt vọng. Người ta tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới cho người chết, đặt hai tay lên ngực cậu thanh niên dáng vẻ đang nằm ngon giấc. Nó nằm trong quan tài, mắt vẫn trợn to trừng trừng, người khô khốc như bị rút hết sinh khí và đang khô cạn đi những cái lớp máu cuối cùng. Người ta đã dùng đủ mọi cách, vuốt nó xuống cho mắt nó nhắm trở lại, nhưng bất lực hoàn toàn. Mộ Thoa mặc áo tang trắng, một tay thì lau nước mắt, một tay thì giữ mâm đồ đổ cúng đội trên đầu. Nước mắt dường như vận chuyển hết vào trong nội tâm một niềm tư tưởng im vắng ghê lạnh. Cứ được vài phút, bà lại tiến vào cửa chính theo hiệu lệnh của người duy trì đám tang. Mùi hương khói ngập tràn khắp không gian, mang theo cái nỗi thê lương ảm đạm của một gia đình có người thân chết không được nhắm mắt. Khách khứa từ các làng bên cũng đến hỏi thăm. Phúng viếng, chia buồn, kẻ vào người ra đi lại tấp nập. Không khí đột nhiên trùng xuống, lắng lại, cơ hồ muốn ngưng động cả thời gian. Cỗ quần tài gỗ được phun thêm một lớp véc ni nâu sáng trở nên bóng loáng như mặt hồ. Ken trống thì vẫn từng hồi rồn rập, não nề, không biết khi nào mới kết thúc. Đường lúc mọi người buồn bã tiếc thương, chật nghe có tiếng mèo kêu ở phía gian nhà, mấy chục cặp mắt vội vã quay lại nhìn chỉ thấy trong một góc tối om, có một con mèo to tướng bỏ ra, lông đen tuyền tựa như bóng đêm, cặp mắt cũng đen sâu hun hút như muốn nuốt chửng kẻ nào nhìn lâu không có chớp mắt. Con mèo bỗng phốc một cái, giãn thân mình dài ra bằng cả cái cánh tay người, nhảy vụt qua cổ quan tài của người chết. Ngay lập tức, quan tài dựng đứng lên, bật cả nắp rồi đổ ập xuống đất. Nhiều người kinh sợ kêu gào rồi chạy loạn ầm ĩ. Mấy già làng có nhiều kinh nghiệm thì kịp thời trấn an. Mọi người không phải lo lắng đâu. Mèo đen là loài vật có dương khí rất mạnh, người chết thì đất thuộc về cõi âm, cho nên hai sự âm dương một khi gặp nhau đột ngột như vậy sẽ gây ra cái hiện tượng như vừa rồi. Mấy cậu thanh niên ở đằng kia qua giúp họ một tay, đặt lại cái quan tài cho ngay ngắn nào. Mọi người được một khen khiếp vía, tim thì đập chân run. Nhưng khi nghe thấy những lời giải thích thuyết phục của các vị trưởng lão, thì không có còn lo sợ nữa, ai nấy đều sốt sắng giúp đỡ việc này việc kia cho lễ tang được diễn ra suôn sẻ. Qua một ngày dài tẩm niệm, nhập quan, phúng điếu, truy điệu tang lễ, hôm sau cũng đến lúc đưa tang. Người đi đưa đám hầu hết là những người cùng làng theo đưa tiễn, hoặc chống gậy, hoặc gục đầu, hoặc tiếc thương lau nước mắt. Tiếng càn trống thống thiết vang xa át cả tiếng khóc than xé ruột của người nhà, mụ thoa cứ ngắt lên ngắt xuống liên tục, dường như vẫn còn không có muốn chấp nhận cái sự thật nghiệt ngã này. Cậu con thứ của lão Kiên, cầm trên tay tấm ảnh chân dung của anh trai mình, đi phía trước xe rộng, mặt thì buồn đau, cúi gằm xuống đất. Đi qua đoạn đường xấu, bánh xe tang vấp xỏi lắc lư, khiến cho cố quan tài cũng nảy lên đập xuống mấy bạnh. Mấy người chia sang đứng hai bên giữ chắc lấy quan tài. Qua cái sự việc con mèo đen gây ra hôm qua, đã lo sợ không dám kinh động đến người chết thêm một lần nào nữa. Đoàn xe tăng đi qua cánh đồng rộng bằng phẳng, nhìn thấy những giọng nổi lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net